Ngơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chuông 11 Kim Tiên Tờ Các bơ nơ giàng nghe truy nơ tê y truy nơ Ao di mơ ít hơi z hơ y Gian mơ y 2013 đến 12 đến 31 0 giờ 32 phút 31 sơ lô ngơ tê 3344 Sơ bê, bê cơ nơ thơ nơ cơ U nhân tê cơ Đình nhờ cơ vơ nơ nhô cu Còn hạt nơ còn sót lơ y chua tiêu Lơ a hạt nơ trong lòng không ngơ ngơ mà lan lơ nơ Suy nghĩ mơ tệ lúc Đình nhờ cơ dơ mơ tê lên dơ y vơ y mơ y dơ ngơ bơ nơ nói sơ ngơ Đi tê man thú Lơ y này vơ a nói ra Nhơ tê thơ y dơ ngơ dơ ngơ sát khí Ý mơ chỉ nơ không có ý kỳ nơ Chơi y hoa mơ tê chơi nơ dơ y chỉ nơ sầu Trên ngù y hơ nơ bơ lông nhung là thơ tê ngơ sáng rõ mơ tê chút Cơ ngù y sát khí ung tùm Nhơ cơ theo thiên làm kỳ mơ Khi nơ ngù y ta có lo y khi bề dơ mơ cơ mơ sát Đi dụng nhiên gì Đơ y hơ cơ cơ ủ dơ hơ à nói Tiêu Nhơ ngơ này man thú nhung là cơ ngù y là bơ o Mơ tê thân sơ vụ là sơ tê tê tê vơ tê ly vụ. Bình thu ngơ mu nơ di san tê còn không dơ giảng dây. Lơ nơ này di nhiên di ra nối hoang sơ mơ lơ nơ. Không di nhơ có ạ. Nói sơ y hơ cơ cơ vụ tê lên Hoàng bì hơ lộ. Hoàng bì hơ lộ nhơ tê thơ y lên không. Hóa thành to bơ ngơ gian phòng. Mơ tê chơ nơ sơ cơ hút. Nhơ tê thơ y xem sơ y khơ bể nối sơ y màn thú thi thơ cơ tê gì? Chính là nhơ ngơ kia chơ y xuôi huy tê dơ chơ Cung bơ hơ nơ gơ y mơ tê cách trong mình ngơ cơ Ngu nơ nhơ ngơ này huy tê làm gì? Y mơ chi nơ không rõ vì sao hơ y Nhơ ngơ này nhung là bơ o bơ y Màn thú sơ cơ gì mơ lơ nơ nhơ tê chính là man lơ cơ vô song Chính là du tê cơ cung hoi kém nơ à bơ cơ Mà này man lơ cơ nhung là do sơ yêu ngô y khí huy tê cung cơ đẹp Man thú mơ tê thân tinh huy tê nhung là man thú tinh hoa Bên trong thơ mơ chỉ có man thú mơ tê tia truy nơ thơ ạ Là sơ tê tê mơ o du cơ So cái gì thiên tài sơ à bơ o cô ngơ hòn nhì ụ Cung là nhơ ngơ này man thú bình thô ngơ chơ nơ núi hoang sơ mơ nơ nơ bên trong Còn ca tê mẻ ca tê lô Không tê tê san tê Nơ ụ không Sơ mơ giã bơ ngụ san bơ nơ tê sơ chơ dơ y Còn nơ ai nhơ giống lúc si thích mơ tê cầu Chơ làm xong nhơ ngơ này vi cơ vơ tê vảnh Đinh nhờ cơ cung không nói nhi ụ Cơ cung không nói nhi ụ Thơ ngô ý chính là sơ bề không hô ngơ vơ mơ tề phùng hô ngơ bay gì Còn lơ y mơ y tên tê nhiên vơ y vàng dội theo Trên ngô y mơ y ủng ngô y dơ u có tiên thiên Linh bơ ọ Hòn nơ A khá là thơ cơ dơ ngơ Tê nhiên ngẽ con mơ y sinh không sơ cơ bề Dung khí nơ y sinh Ngu nơ tìm man thú còn dơ tây dơ giàng Sơ cơ này trên mơ tê dơ tê hơ ngơ hoang man thú bơ à bãi tàn phá Tùy ý có thơ thơ y dô cơ Chơ cơ nơ vơ à cơ không Ly nơ có thơ tìm du cơ nhô vơ y vài con Hoan nơ à man thú cơ nô y khí huy tê dơ y rào Dơ tê xa nhìn lơ y Dơ u có thơ xem tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o nhô Làng yên sơ nhô khí huy tê sông thơ ngơ ngân Hà Định nhờ cơ cùi con lơ hải nhờ trên ngụ Nhìn thơ y man thú chính là ti nơ lên mơ tề soi Sánh tan trên chơ y Không tề y cơ lát Ly nơ giã sánh nơ không sô ngơ mơ y trăm con man thú Mà sơ y hơ cơ cơ cung là như tề sắc thu tề y tay nguy nơ Nhung vơ nơ nhu cù nhơ cơ không bi tề bỉ Vui sơ o sơ cơ Vơ y là ai có mu nơ hay không cơ u mơ tê cơ u Y mơ chi nơ dơ tê nhiên chơi vào phung xa nói dơ ngơ Dơ tê xa Mơ tê dơ ọ hò hơi ngơ ánh sáng tê chân chơi y dơ nơ dơ nơ Mơ y mơ tê lơ nơ nơ nơ bể lõi Dơ u dơ nơ ra mơ y chơi cơ dơ mơ Tê cơ dơ cơ cơ nhanh Mà vơ tê hảo quan ghia mơ tê sau Mơ tê dơ o dơ nhô màu máu khí huy tê trùng thiên Ngung tê không tàn Mơ tê doan trăm trô ngơ vơ mơ vì huy tê vân nhô hình vơ y bóng Khí tê cơ khi nơ ngụ ta sao dơ ngơ bơ tê an Chẳng ngơ bề dơ nguy khi mơ Trời mơ giải rút ngơ nơ cùng dơ kia vò hơ ngơ ánh sáng vò ngơ cách Lúc này Dơ kia vò hơ ngơ ánh sáng mơ tê chơ nơ Dì nhiên vơ dì mơ tê góc dơ Gâu ngơ vơ Đinh nhờ cơ mơ yêu ngụi bên này bay tê y Hơ tê dì Mơ cách kia man thú là kim tiên Dì mau Con lơ ai nhơ mơ tê cách nhơ y lơ y giả Thành màu dơ ngơ thơ ngơ Sơ dơ nơ mơ ngơ tỏ mơ tê tì ngơ Quay dơ cụ lì nơ chơ y Gâu Mơ tê sau cái kia rắc ý Dì nhiên xem kim tiền thơ ngơ vơ ca trên ngủ y sơ nơ Thơ tê khanh giả Chơ y à Vào lúc này sơ y hơ cơ cơ cung không nhơ tê sát Mơ ngơ mơ tê tì ngơ Bơ nơ chơ o bảo vân Theo con nơ ai nhơ vơ y vã chơ y Đình nhơ cơ bị nơ sơ cơ Lù ngơ khí tê cơ kia ngủ vơ cơ sâu bị nơ nơ nơ xu mộng ngôn y cơ mơ trong tay tiên thiên linh bơ họ sơn y sa mơ không du cơ ti nơi mi vư nơ là 36 ca gi là thâu nơi cả cung không trì hoãn ý mơ trì nơi ly nơi nhơ lên con lơ trên lủng không có cách nào ai kêu hơn nơi cùng ý mơ trì nơi rơi nơi tể mơ dậy hơn ạ Còn nơ ảnh nơ tề cơ sơ cùng sắc thơ cơ khá tề tề. Vào lúc này, vơ tề hảo quan kia nhìn thơ y đinh nơ cơ mơ y mô y di nhiên quay sơ cụ ly nơ chơ y. Không khơ y sơ tề sơ nơ. Vơ y vã tranh thơ lúc sơ nhơ sơ y hộ. Phía chu cơ mơ y vơ sơ hơ kính xin chơ giúp tề y hơ mơ tề cái. Tề y hơ chơ cơ chờ nơ thầm tề. Gâu! Khanh ra à! Đó là kim tiên à Giúp người nụ ý à Mơ yêu nụ ý khó ngơ cách vơ tê hảo quang kia Cung bơ tê quá sơ tê ít mơ ý chăm sơ mơ Sơ ý hơ cơ cơ u mơ tê cách móng Vù tê cơ mơ lơ ý con lơ ải nhơ ruồi Nụ cơ lơ ý cung cung dung không ít Nghe du cơ vơ tê hảo quang kia Sơ ý hơ cơ cơ u tê cơ hà nơ không khơ ý liền thanh mơ ngơ tỏ Hì nơ nhìn Đinh nhờ cơ giáo sơ cơ cùng xô ý nhờ hô ngơ. Sơ ý hơ cơ cơ u mơ ngơ ngôi ca thu tê, cùng vơ y dùng tê thang cơ bê không ít. Mơ ý vơ sơ o hơ ụ. Cách kia màn thú cùng là vơ thang cơ bê kim tiền. Cơ nhờ sĩ mơ tệ nợ Người ta liên thơ sao không làm nó. To hơ nơi sơ nơ quang cùng không ngơ ngơ lơ ý. Nghe xu cơ sơ y hơ cơ cơ u cung tê sơ ngơ lỏ y bơ Ngô cơ nơ y cung lý si sơ y hơ cơ cơ tâm tỉnh Nhung hơ nơ vơ nơi nhu cú chạm chơ không ngơ ngơ theo mơ y ủng nội Khuyên si nói Ho nơ à, này man thú xảo huy tê nhung là có mơ tê cây tiên thiên linh can Không bơ ngơ cô bê sơ nơ Long ngải tê cái sơ si Tiền thiền linh can dơ tròi nảy ca mơ y cách không có phúc hơ ngơ thơ. Ca xem dơ o hơ hụ nhung là phúc duyên thâm hơ hụ. Sao không gì lơ y cách kia linh can à. Xem tình hơ ngơ. Con lơ hải nhơ tê cơ dơ vơ nơ là có thơ. Vì lơ gió dơ y hơ cơ cơ uồng nô cơ lơ y cung nhản nhã. Còn có tâm tình cùng nô y kia treo chơ cơ mơ tê phèn. Mơ à nó. Kho hơ ngơ sơ quang không khơ y mơ ngơ tỏ Bơ tê quá vào lúc này hơ nơ nhung là không có thơ y gian mơ ngơ Bơ y vì cách kia man thủ sơ tê nhiên tang tê cơ sơ Dì nhiên khò ngơ cách hơn nơ bơ tề quá mơ y sơ mơ khò ngơ cách Mơ y sơ mơ khò ngơ cách sơ y vơ thiên tiên tê y nói sơ ụ không sơ y vơ nơ sơ dì Thô hơ, ngơ hơn Kim tiền cơ để bơ cơ cao thơ Cảo mơ tề ngư kinh thiên sư ngư to. Đoạn kia huy tề vân bên trong man thú thi nơi ra thân hình. Nhưng là mơ tề con cao tề ngư nơ chạm trụ man thú. Có ra u sơ ngư. Hư thân. Suối sơ nơ. Cây ngu y bơ nông sơ ánh long lanh. To ra ánh ánh ánh sáng. Màn thú nhìn sơ nơ oang. Trong mơ tề lượn ra coi sơ. Trào phúng ánh mơ tệ. Ánh mơ tệ thanh minh. Mơ tệ gi mương vụ không có xương thông man thú tán bơ o sát lơ cơ không lý trí chút nào vơ mơ tệ. Nu cơ lơ y cung không hơ là kim tiên cơ đệ bơ cơ man thú. Mơ tệ con hơ chơ o vơ phía cơ vơ mơ tệ cái. Như tệ thơ y mơ tệ con mương to khò ngươi mu máu cơ chơ o nơ. Vàng di kinh thiên của thơ sánh vơ dơ kia dơ nơ quàng. Ho hơ ngơ dơ nơ chơ nhìn dơ nơ mình giã né tránh không ca về. Không khơ y sinh giả lì u mơ ngơ chi tấm. Hon nơ as khơ cơ này hơ nơ pháp lơ cơ tiêu hào quá nhi u. Dơ nơ quàng cung duy chỉ không du cơ bao lâu. Đơ o xà lì u mơ ngơ vơ y mùi sơ y. Nơ y nơ gơ mơ lên mơ tệ tì ngơ. Sơ op nhân kia xem sơ nơ quang vương thổ lơ y. Cơ mư mư tế cách to tiền thiên linh áp bơ ki mơ. Quay vư cái kia tò lơ nơ hơ chơ chính là mơ y sơ hơ mơ khí màu dơ. Kim tiên cơ bệ man thú thơ nơ lơ cơ vô song. Hơn nơ còn có thơ nơ thông phép thu tệ. Tê nhiên không sơ thiên tiên hơ ca trong tay cơ mơ mơ tê cách trung sơ mơ linh bơ o ngọ nhân có thơ ngang hạng Mơ y chiều hơ sô ngơ Thì có gì mơ không chơ ụ sô cơ nơ à Khơ sơ chơ ngơ sơ y Ngàn cân treo sơ y tóc Mà lúc này con lơ ai nhơ cung phía xa ngơ ngơ lơ y quan sát tê sơ ngơ xa Cái kia màn thú khí tê cơ bơ tệ nơ Tình lơ cơ tán mà không ngùng Hơ ngơ dơ nhơ là vơ a lên cơ b Nơ u không làm hơ nơ Trên ngũ y chúc linh bơ o không ít Thêm vào tên kia pháp lơ cơ cung không y u Co hơ y không nhơ à Kim tiền cơ bệ màn thú à Mơ Tây thân là bơ o trong co thơ Còn ngung tê thơ nơ thông phủ chi nơ Gió mơ y là bơ o vơ tê Đơ y hơ cơ cơ ủ nhìn sơ ngơ Ta nói hơ cơ ti Sơ ngơ ngô vơ y tham à Vơ y cung là kim tiên à Không vơ y à miêu à cơ ủ Bù nơ gì ngươi gì Không có cơ nơ thi tể lì ủ linh Lơ nơ ngô vơ y nguy thì mơ không Con lơ ả nhơ chơ cơ ti bề phơ nơ bác Nói sơ ngơ Gâu tỷ lơ ạ Ngươi nói cái gì Nơ y hơ cơ cơ u sát khí ung tùm Sơ y vơ y con lơ ai nhơ cầu kia à miêu à cơ u sơ tệ lưu ý Hơ tê xì con lơ ai nhơ vơ y vã lói lên mơ tê cái Cô y làm lành nói, nói sai Nói sai là xô cơ ti u tê này nhơ vô ngơ Nói ý tê sâu xa ly cơ mơ tề nhìn đinh nhơ cơ Cung không dơ ý là không thơ ly ú mơ tệ phèn, dù sao ránh không nơ ý còn có thơ chơi ý à, hơ nơ nơ ý không dô ý ca bê là không. Đinh nhơ cơ không dơ ý sơ nơ hai tên này, ngu cơ nơ ý nói nói, hành, khô dơ ý, đơ ý hơ cơ cơ ú mơ tệ cách nhơ ý lên, hết nơ nơ mơ tê tì ngờ, chơ ý tê ý. Sơ tê xa đi nơ thơ ra hoảng bị hơ nộ Sơ y y màu xám sen thơ nơ quang ly nơ tung di ra ngoài Đánh xa đơn y hơ cơ cơ ủ rõ ràng sơ y vơ y kim tiên vơ nơ còn có chút kiên ca Chơ là xa xa ránh chi mơ đi Đinh nhơ cơ cùng là bay nụ y lên Xa không chung chính là cơ nơ son tiên vơ kéo Mơ tê tỏa nối nhơ ly nơ bơ cù nơ lên Giơ bề vơ phía cái kia khơ ngơ lơ man thú con lơ ai nhơ thơ y hả này có chút bù nơ bơ cơ Nhung cung ra tay cái kia rồi chân linh bơ o loáng mơ tê cách ly nơ giã bi nơ thành mơ tê dơ o màu xanh vân mang Cù ngơ vơ man thú cụ nơ tệ Cho tệ ý mơ chi nơ Bơ y cơ nhơ dĩ quá thơ bề vị tệ quá lơ nơ. Chọ dù có linh mơ ô cung có thơ dư tệ sa phát sinh mơ tệ kỳ mơ khí. Có chút ít còn hon không? Sơ khi trì nơ hơi nơ có chút phi nơ mu nơ. Hơi nơ khơ nơ lơ thú trời vũ dư nơ công kỷ. Không khương gào thét. Trên ngu y huy tệ cụ nơ mơ tệ cái. Ly nơ hóa thành mơ tệ mơ vân măng. Mơ ngọ vư tệ thần. Này kim tiên cơ bề man thú linh trí cùng ngơ nhô là ngô y bị tệ nơ ngơ nhơ Thơ là không có ngơ nơ đinh nhơ cơ mơ yung ngô công kích Mà là chuyên tâm sơ y phó cái kia đơ o nhân Cho dù trên ngô y bơ y vì linh bơ o công kích su tệ y nơ thung thơ Mà cái kia đơ o nhân nhìn thơ y đinh nhơ cơ mơ yung ngô y tham chi nơ Không khơ y sơ y hơ Trong tay Linh bơ o cung là ánh sáng to sáng Bơ xạ tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o Đỏ hơ ngơ mây khói tê dơ nơ kì mơ khí Mơ tê khác Đơ o nhân toàn thân phát sinh tê ngơ lô ngơ Tê ngơ lô ngơ hơn a di mơ Màu dơ thơ mơ Trẻ trợ Đơ o nhân Đơ o nhân này hơ thân hơ a di mơ Rõ ràng là mơ tê môn gê gơ mơ thơ nơ thông Cái kia man thú cũng không dám tùy ý phá tan Chờ có thơ vơ nơ dùng thơ nơ nơ cơ ránh xa tề ngơ dơ o tê ngơ dơ o hơ chơ thơ nơ thồng Chờ bê vào đơ o nhân trờ đơn y hơ cơ cơ hụ hét mơ tê tì ngơ Hoàng bị hơ lô loán mơ tê cái Bay ra mơ tê dơ o hơ cơ hoàng Trong nháy mơ tệ ly nơ di vào man thú trong cò thơ kim tiên màn thủ sơ tế nhiên không cả về chủ nơ bơ chưa cơ sắc chủ cơ mơ tệ tể y sơ mơ nơ y thơ nơ hơ nơ mệ màn không ngơ tệ này hoảng bị hơ lô no, gơ y là siêu hơ nơ hơ lộ tự nhiên không sơ y son hà nơ mơ tể sơ o, hơ cơ quàng có thơ xem nụi thơ nơ hơ nơ nguyện thơ nơ thụ gì hóa thành trong hơ nô thơ nơ quàng Bơ tê quá sơ y hơ cơ cơ u rõ ràng sơ o hơ nhơ không sâu Chơ có thơ sơ man thú no mảng ngơ thôi Nhung kim tiền cơ để man thú cùng không sơ y son à sơ nơ Chơ có gì u mơ y hoi thơ Ly nơ có ngu nơ truy nơ tê nhơ sơ u hi u Nhung cơ này co hơ y tê tệ đinh nhơ cơ mơ yung ngủ y thơ nào sơ bơ qua cho Thân hình vơ a hi nơ định nhợ cơ sơn nơi sơn cơ nơ mư tễ soi sồ ngực nhợ thú cái kia sơn ụ sơn cơ cơ lư nơ, nơ trên hai chi uy tễ sơ cơ sơn cho sơ, sánh gãy cụ nơ tễ y mà con lơ lại nhợ cung sơn nơi này phân mang cụ nơ mư tễ cái xem man thú lên mư tễ móng trên man thú trên núi y Làm xa mơ tê cách to bơ ngơ mi ngơ chén hơ máu Nhung hơ nơ cũng không có chơ nơi y mơ tê thoáng Mà là chơ cơ ti bê thi mơ si Y mơ chi nơ càng là kích sơ ngơ Si tê linh kì mơ vơ à bơ man thú xuôi sơ nơ sơ tê sô ngơ Cho tê y cách kia đỡ ngon nhận Càng là cách thơ nhơ tê rua xa bơ kì mơ Mơ tê chiều kì mơ bơ Màn thú mơ tê con mơ tê Tây tê, tê cơ như ngơ thơ này dơ u là trong chơi bê mơ tê hoàn thành Mà cái kia man thú càng là chơi cơ ti bê gạo lên rau dơ nơ Tình lơ cơ lan lơ nợ Ly nơ xem vân mang sánh tàn Hơ chơi ngọt vơ mơ tê cái Chơ cơ ti bê xem dơ cơ ý vinh váo đơ o nhân sánh xa cách xa mơ y dơ mơ Nhơ mơ nhơ máu tuổi Tì bề theo sò nơ vì giả loán mơ tề cái Tình lơ cơ phun trào Cách kia sò nơi vì cùng trong thơ y gian nơ nơ khôi vơ cơ nhu lúc bàn sơ ụ Tì bề theo xuôi quét ngằng Xem ý mơ chỉ nơ chơ cơ tì bề quét bay Xì tể linh kỳ mơ sơ ụ có chút cơ mơ không vơ ngực Bơ thùng nơi ngơ hờ ngơ Màn thú mơ tể tì nơ hơ cơ mơ chư cương tỷ bề xem xa xa con lơ ai như chư nơ dư ngự liền tể cơ lan lơ mơ y chạm chú ngươi mày sám stik cơ mơ tê n l i đơ y hơi cương nhìn thơ y man thú 2 3 lơ nơ, nơ xem mơ yụm nội y ương không cư y hồ tỏ mư tê ti cho chư cương tỷ bề sánh mơ ngơ dư y Cách kia hoảng mỉ hơ lô cung nơ nơ thơ hai bay ra mơ tê sơ o hơ cơ hoàng Mù nơ di vào man thú trong cò thơ hờ ngờ Man thú sơ ngơ tỏ Cơ ngụi tình lơ cơ sông lên tê nơ chơ y Ngùng tê thảnh mơ tê con huy tê sơ cơ ra ổ dơ ngờ Chơ cơ tì bề mơ tê cách lào thơ ngơ tê y Ly nơ xem hơ cơ hoàng nô tê vào trong mi ngờ khư nơi cơ không cơ bệ đờ tờ quá mơ như sơ y làm sao bay sương y cơ cơ cũng có chút nơi cơ niên cơ bệ tầy cơ lủi vơ sau nói sơ ngơ khư nơi nơ. mơ tệ thoảng ta sơ nơ xem hơ nơi chơi nơi áp cơ này hơ nơi cung bơ chơi ngơ thun mơ y vuông lên cơ bệ cơ như sì vơ nơi chùa nơi sơ nhơ. chính là thơ y gì mơ Đinh nhờ cơ mơ tê dòi dèm mơ tê con hơ chơ o ránh tan, lùi vơ sau nói Dơ tê nhiên nhìn thơ y quy nơ sách thu có thêm nam tê mơ phi ụ dơ cơ Thanh niêu tơn thỉ kích dơ ngơ dơ y Tùy dơ ngơ không nhi ụ Nhung dơ y vơ ý thanh ngơ nảy bơ nơ sách mơ y tê nói Vơ nơ là mơ tê cách khơ y u tê tê Xây cơ mơ ăn chỗ vơ Nơi thủ ngủ cơ mơ thơ ý không sai Xin mơ ý thủ chơi nơi mơ tể chút Cơ mơ ăn